Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sẽ không nghe cô giải thích liền định tội cho cô sao? Trong mắt anh cô thật sự là loại phụ nữ Ai cũng có thể làm chồng ham hư Vinh hay sao? Phương pháp vả phá mẳng trinh Đúng là tự nhục mà Thời hình dư cô vì đàn ông sẽ tự ngưỡng đãi bản thân như vậy Lãng phí tiền như vậy cứ chứ Hình giờ. à? Đừng ném nữa Cẩn thận sẽ bị thương đến eo đấy Nhìn thấy cô ném xong không còn gì để ném Thậm chí muốn nhấc ghế để ném anh. Đàn thiên cần bước đi một bước dài. Đột nhiên bước đến trước mặt cô. trôi nắm chặt tay cô. Anh đừng có động vào em. Cô dùng hết sức đẩy anh ra. Hình à? Đàn thiên cần không biết làm sao nhìn cô. Hối hận đã nói cho cô biết. Kể tên hỗn đản nhà anh lại tin tưởng hắn ta. Mà cư nhiên lại không tin em sao. Anh xin lỗi. Anh chỉ có thể nhận lỗi. Em không cần anh xin lỗi. Cô quát lên Nước mắt không kịp được mà từ trong hốc mắt rơi ra Anh sao có, lại có thể như vậy Trong mắt anh em thật sự là một người phụ nữ Ai có thể làm chồng sao Không, không phải đâu Hình dựa anh xin lỗi Chỉ là trong nhất thời bị ghen tức làm ô mê Cho nên mới mất đi lý trí Chúng ta chia tay đi Đàn thiên cẩn lập tức trần tròn hai mắt nhìn cô Chúng ta chia tay đi Cô nói lại một lần nữa Không Không được, đàn thiên cần vẫn giữ vững tư thế và thái độ như vậy Sau một lúc cuối cùng bột mượn kêu lên Tiếng kêu của anh giống như từ một nơi rất xa, rất xa truyền đến Nếu như anh không đồng ý, em sẽ thật sự biến thành một người phụ nữ, ai cũng có thể làm chồng đấy Cô lạnh lùng nói Hình dừa Đàn thiên cần kích động hét lên, máu trên mặt đã rút đi hết Toàn bộ cương mặt trắng nhật kinh người Anh có đồng ý không? Nếu đồng ý, ít nhất sau này chúng ta còn có thể làm bạn bình thường Cô nhìn anh chăm chú tiếp tục nói Đàn thiên cần không chuyển mắt nhìn cô, đôi mắt kích động đỏ lên Em nhất định muốn như vậy sao? Ngay cả một cơ hội cho anh cũng liền phán anh tội chết ư Anh nghẹn giọng hỏi, giọng nói khàn khàn đến nỗi nổi đầy căn xanh Không phải anh cũng đối với em như vậy sao? Anh không có, anh chỉ là nhất thời mất đi lý trí Lúc em xong ra cửa đi ra Anh đã rất hối hận rồi Hình dựa đừng đối xử với anh như vậy không Anh nắm chặt lấy tay cô Trả lời đi Đồng ý hoặc là không đồng ý Cô không để ý đến anh Rồi kiên trì cất tiếng hỏi Cho anh một cơ hội nữa đi mà Đồng ý hoặc là không đồng ý Cô hỏi lại Không, anh không đồng ý được rồi Dù sao người muốn lên giường với em cũng rất nhiều Ít nhất Em cũng không cần tốn thời gian đi tìm Tùy lúc, tùy nơi Thật là đáng ghét Đàn thiên cần đột nhiên buông tay cô ra Xoay người sử dụng toàn bộ sức lực trong người Đấm một đấm lên tường Phát ra một tiếng phanh thật lớn Cũng dạ cho thời tinh dư thật mình thật mạnh Cô trận mắt nhìn anh Lần đầu tiên biết được Dưới bề ngoài nho nhã thư sinh của anh Thật ra cũng có một bộ mặt cuồng bạo. Còn một lúc lâu anh quay đầu nhìn cô Cô lờ mờ nhìn thấy vết đỏ máu ở chỗ tường bị anh vừa đấm, kinh ngạc nhanh chóng đem ánh mắt chuyển đến tay anh. Được rồi, anh đồng ý với em. Anh đột nhiên mở miệng, cô lại bất ngờ đem ánh mắt trở về trên mặt anh. Cảm thấy trong lòng như đột nhiên bị lùng một cái lỗ lớn. Không những đau nhức, còn có một loại cảm giác trống rỗng không biết phải làm sao. Anh thế nhưng lại đồng ý rồi ư. Cô cũng không phải thật sự muốn chia tay anh. Chỉ là nhất thời tức quá, chỉ là muốn chọc thức anh. Không kịp đề phòng, một trận cảm giác muốn khóc sông lên thẳng mũi, lên mắt cô. Cô vội vàng xoay người đi ra ngoài cửa, đồng thời cố gắng nhịn lại nước mắt đang lưng lưng trong hốc mắt, không để cho chúng nó rơi xuống. Sau lưng không có tiếng nói giữ lại. Anh không có một chút đấu tranh, cũng không có giữ cô. Cái tên học trưởng đại ngu ngốc này, cô xin thề sau này sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Chờ một chút, tiếng giữ lại cuối cùng xuất hiện, nhưng cô mới không thèm để ý đến anh đâu. Cho dù anh có nói cái gì, cô đều không thèm để ý đến anh, bởi vì cô vừa mới phát thề rồi. Đó là gối ôm em đã mua, em không mang về sao? Cái gì? Cô lập tức xoay người chừng anh, gối ôm của em. Anh đứng ở bên cửa phòng, chỉ con cấu bông trên sofa, trên mặt mày trừ một chút trắng bệnh nhìn không ra bất cứ một thái độ nào của anh cả. Thời hình giờ chồng anh cảm giác khó chịu trong lòng từng chút từng chút một biến mất. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện